Các bạn đang nghe tì ạ i audio.net hơi khỏi khi đọc đường đã chuyện có Cô cả cũng bước Phong thường thể nhẹ nhàng thở Nhưng quên ngày lấy sống Vốn rằng sáng Lên n ra bữa ra cửa mà n nằm lớn ở bên ngoài không sừng nha thấy tử sắt Thì không khỏi sừng sốt Thật là kéo nha. Tuy khỏi cao cửa kéo là ở rằng là nói như vậy nhưng kỳ thật chỉnh dư chân đã sớm tính đúng thời gian mà xuất hiện từ nơi này l ầ m ra ra hít sâu một hơi vốn là muốn chửi ẩ m lên nhưng hàng xóm chung quanh lê mê đều đi quét rác tới hoa nên c h ỉ đành phải quen mà đem tất cả những lời nói tức giận nút vào trong b ụ n g giả vờ cầm biếc m a n g giày hất cảm lên rồi đi thẳng về phía trước làm bộ không nghe anh nói sao trình dư chân mỉm cười cũng không tức giận đứng ở chỗ chờ cô lâm ra ra cái đứa nhỏ này làm sao vậy chứ cái t r ứ n g dễ quên lại phát tác rồi có phải hay không hả bữa sáng đã không lấy đi rồi mẹ lâm đuổi tới mà l ầ m b ầ m rầy la mẹ lầm chào buổi sáng cái miệng của anh lại càng cong lên sức quyến rũ lập tức phóng thích mẹ lầm vừa thấy anh đến thì lập tức trở nên hòa ái dễ gần t r ị n h tiên sinh à chào buổi sáng nha còn là muốn đi làm sao mẹ lầm à cứ gọi con là d ư chân được rồi anh cách ký mà đáp trả chỗ còn làm việc cùng đường tới thư viện của g i a g i a còn muốn đi cùng cô ấy tốt nha g i a g i a nhà bác trời sinh ôm yếu nếu như được nhờ con chiêu cố nó dùng bác một chút mẹ l â m cười hớn hở nói mang giáp lê đi đến trước cửa sắt mẹ à l â m ra ra tiếp nhận bữa sáng trên tay mẹ khuôn mặt nhò nhắn n trầm xuống thật là hy vọng lão mẹ nhà mình đừng quá thân thiết với trình dư chân như vậy bởi vì cô thật sự không muốn công khai quan hệ cùng với anh trước kia Còn luồn luồn n vì g h ĩ anh bất d u g từ. a n tuyệt c ũ n g không để ý ánh mắt của cô đang phóng tới vợ rồi c o n không c ẩ n t h ậ n nghe được mẹ lâm đang trách tội ra ra tối ngày hôm qua không về nhà c o n nghĩ con phải thay cô ấy giải thích một chút bởi vì hôm qua cô ấy uống rượu con sợ cô ấy về nhà làm ầm ĩ mọi người trong nhà cho nên mới mang cô ấy xây hồ đồ đến nhà của con t r ỉ n h dư chân anh không nói lời nào sẽ không có ai bảo anh là câm h i ế c đâu sắc mặt của lâm ra ra đại biến chỉ kém là không che cái miệng của anh ta lại lâm ra ra còn cầm miệng lại cho mẹ mẹ lâm trừng mắt liếc mắt con gái của mình rồi sau đó nhíu mày nhìn anh c ò n nói ngày hôm qua con gái của bác qua đêm ở nhà con sao dạ vâng đúng vậy con đưa cô ấy đến nhà của con nếu không cô ấy thành như vậy con sợ rằng sẽ làm phiền mọi người đang ngủ say con chỉ sống một mình nên cũng không sao cả anh nói một cách thẳng thắn thành thực vẻ mặt chân thành chính trực mẹ lâm rất là có tâm ý nhìn về phía con gái tiếp theo lại nhìn về khuôn mặt tuấn tú của anh trong lòng nghĩ nếu thực sự yêu thương con gái của bà cũng không phải là chuyện xấu nha nếu có lời của con thì bác cũng yên tâm rồi nha mẹ lâm cười một cách thoải mái người nhà của bác qua thật đều đã ngủ sớm nếu như con bé nó uống rượu sẽ làm phiền bác sư chân à từ nay về sau con gái của bác mong con chăm sóc nó nhiều hơn nha mẹ à con sẽ không cùng với anh ca thân thiết bảo anh ta chiều cổ con làm gì chứ lâm ra ra rớt cuộc tức giận mà mở miệng giờ trần công văn học trường của con hay sao hả làm sao có thể không quen biết được chứ mẹ lâm trừng mắt liếc mắt nhìn con gái trách cô cũng không có cơ hội mà nắm chắc à mỹ à chào buổi sáng nha đưa báo chí à thiên bá vừa vặn cưỡi xe đẹp đi vào cửa đem báo chí sao vào trong tay của mẹ lâm nhà của chị sáng sớm đã náo nhiệt như vậy rồi sao à thiên bá à cảm ơn nha vị này là học trường của con gái tôi cũng là trình tiên sinh vừa mua gian hai trăm bảy tám bên cạnh đó Mẹ lầm môi nhích niên nha, thiệu. Thiếu cười rồi giới thiệu. Niên nha, chào bác u ổ i s n Dường như g hôm mấy t r ớ ở quán điểm thiên â m Mãn của có cậu có A đúng gặp qua cậu rồi a y không? t bá chào hỏi, không ngừng đánh trình chân. giá, ngừng dư buổi á bá c chào tiền b sáng anh ôn hòa cất tiếng cười có phải đã gặp bác không ạ đúng vậy à nha không phải cậu nói cậu là bạn trai trước của g i a g i a hay sao chứ a thiên bá có một chút đăm chiêu rồi sau đó vỗ vào đầu mình một cái nghe thấy nói vậy sắc mặt của lâm ra ra n h á i mắt trở nên xanh mét muốn mở miệng phụ nhận thì đã thấy t r ì n h dư chân cười đến càng thêm tà ác bạn trai trước ư mẹ lâm hơi giật mình rồi thì thào tự nói mẹ à lần đầu tiên con đến thăm bác quả thật con đã muốn lấy thân phận của mình rồi ạ vẻ mặt của anh bất đắc dĩ mà cất lời vậy ra ra nói cậu lọc trường của nó lại là chuyện gì xảy ra vậy mẹ lâm khó hiểu mà cất tiếng hỏi c qua như o nghe quả h chuyện của n g q hot nhất tại đọc truyện audio net